Mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Tiếng mèo kêu Con mèo còm nhom chạy vọt khỏi căn nhà rách lát Theo sau chân nó Bụi đất trên mảng tường lả tả rơi xuống Chẳng nhiều nhận gì Chỉ một vết chân mèo Cái nắng trang trang Lạ lẫm của một ngày giáp Tết Cái nắng kèm theo gió lào Khiến màu xanh của bầu trời Chẳng mang màu dịu mát Nắng trói trang giữa ban ngày Một tiếng mèo kêu Khiến ai gần đấy cũng sợn ra gà Con mèo vẫn cứ kêu Ngoài xóm có người chửi đồng Chửi con mèo nhà ai mất nết Ban ngày ban mặt Kêu như gọi hồn người chết về Lão Tứ Chẳng biết từ đâu đi tới Đá con mèo bay từ cổng vào giữa sân Nó quêu ngoéo, Rồi xù đám lông sơ xác Ngoác cái mồm với những chiếc răng nhọn hoắt Tiếng gầm gừ trong cổ họng Cái đuôi chật cháy xương với lông của nó Cũng dựng cả lên Nhìn con mèo gớm kiếc Mẹ con mèo, im đi cho bố nhờ. Lão hục hạc rồi bước về nhà. Con mèo vẫn sù lông, chân chân nhìn lão. Lão quay lại, nhìn thấy cái dáng ngoan cố của con mèo. Bực mình, lão lại gầm lên. Cẩn thận, ông cho mày thành tiểu hổ. Con mèo như hiểu tiếng người. Nó dùng mình run sợ, quay ngoát mình chạy biến vào nhà. nó quay qua bậu cửa sổ mục chân đáp êm du xuống nền đất nện vậy mà tường nhà vẫn rung lên bụi đất từ trên tường là tả bay xuống chẳng nhiều nhận gì con mèo rón rén đến bên người phụ nữ nằm trên cái chõng tre cái chõng mục nát nhìn đi nhìn lại trong căn nhà ấy chẳng có gì đáng tiền cũng không có không khí tết Trong nhà chỉ có một người bệnh còm cõi, da bọc xương nằm thở yếu ớt. Bên cạnh là một con mèo còm nhom chơ trụi. Cơn ho lại ập đến. Người phụ nữ ấy ho một tràng dài. Khóe môi cô ươn ướt vị tanh tanh. Cô thở hổn hển, mệt nhoài nhìn con mèo. Con mèo liếm lát bàn tay cô. Bàn tay đã rất rụng. Chẳng còn những ngón Rồi đôi mắt nó long lên Màu xanh của mắt nó Biến thành màu hung dữ Nó lại gào lên thảm thiết Nhịp thở của người phụ nữ đã tắt Tim ngừng đập Cô ngừng thở Nhưng đôi mắt cô không nhắm Con mèo vẫn ngoe ngoéo, Tiếng kêu đau đớn xé lòng Nó kêu Không chỉ như gọi hồn người chết Nó kêu như con khóc mẹ Con mèo vẫn kêu. Ai cũng thấy phiền bởi tiếng mèo kêu. Tiếng kêu dần dận làm không khí tết trùng xuống. Con mèo lại lao ra ngoài sân, lấp bụi rụng theo vết chân nó. Đám lão tứ bên bàn nhậu bực bội. Tiếng mèo kêu khiến mấy lão đang cầm chén rượu, lại phải đặt xuống. Lão Bình, lão Hoành rắt díu nhau. chân nam đá chân siêu bước lên trên tay mỗi lão cầm một viên gạch nhìn thấy con mèo ngoài sân hai lão đáp gạch chan chát con mèo lùi lại tránh đòn hai lão lại khoác vai nhau quay về nhà lão tứ không quên bỏ lại vài câu chửi im đi cho tao uống rượu kêu nữa tao thịt con mèo chỉ gầm gừ trong cổ họng nó sù hết người Rồi lại vào nhà Nó đau đáu nhìn đôi mắt không nhắm của người phụ nữ Nó đi qua đi lại Những ngón tay ngón chân bị cụt Khiến nó hụt hẫng Chẳng bước nữa Nó dừng lại Liếm lát Nó không như con người Nó chẳng sợ một người hủy bên nhà lão tứ đám nhậu đã tàn lão bình gật gà gật gù cưỡi chiếc xe to bè đi ra khỏi ngõ lão hoành đi sau cũng vậy con mèo rón rén nhảy lên yên xe từ lúc nào xe lắc lư con mèo bám những móng vuốt sắc nhọn vào yên xe nó kêu tiếng kêu của nó khiến tóc gáy lão hoành dựng ngược vướng víu lão tháo mũ bảo hiểm vứt xuống đường Chiếc ngũ lăn lồng lốc vào vỉa hè Con mèo vẫn kêu Một luồng khí lạnh lướt qua lưng lão Mặt lão trở lên tái xám Lão quay lại thấy con mèo còi xù lông Dựng đuôi, đôi mắt nó sáng rực. Nó gầm gừ đe dọa lão Lão quở tay ra sau để hất con mèo Con mèo nhanh chân hơn Nó vụt nao xuống vệ đường Lão Hoành quay lại giữa tay lái, nhưng không kịp nữa. Lão chỉ kịp nhìn thấy mình đâm thẳng vào chiếc ô tô đi ngược đường. Thân thể lão cùng chiếc xe máy nát bét, máu tong tong chảy giữa đường. Máu tay nồng trộn với đất bụi. Người ta xuống xích lại xem vụ tai nạn. Rồi người ta kết luận lão Hoành do uống rượu khi điều khiển xe máy, nên gây ra tai nạn và tử vong. Con mèo thông thả bước về nhà Nó đã trả thù kẻ không bán thuốc cho mẹ nó Những cơn hò kéo dài của mẹ nó Cũng từ lão mà ra Cô bị phong Cô bị lao phổi Cả cái làng này sợ cô Hắt hủi cô Cô chỉ có con mèo để bầu bạn tâm sự Khi trước Cô xinh đẹp nét na Nhiều gã theo đuổi Nhưng cô lại ưng lão tứ Hợp đôi hợp số Cô và lão cũng thành vợ thành chồng Rồi cũng một mặt con với nhau Thằng cu mặt mũi sáng sủa lại lém lình Lão Tứ vui ra mặt Hãnh diện với bà con trong xóm Từ ngày có thằng cu con Công việc buôn bán của lão phất lên hẳn Từ ấy lão có tiền Lão cũng cưng chiều vợ Cho đến một ngày Những vết lốm đốm Những sần sùi trên da vợ Khiến lão sinh nghi Mà lão nghi đúng Vợ lão bị phong Ban đầu Lão để vợ ở phòng riêng Được vài ngày Lão cho người đến dọn mảnh đất cút Xa nhà nhất Lão dựng cho vợ căn nhà Gọi là căn nhà Thực ra Đấy chỉ là cái chòi, Là chỗ đi ra đi vào Nắng thì không sao Nhưng trời đổ mưa Thì ướt nét nhép nền nhà Thằng của con vì trông khó khỉnh nên lão giữ lại Lão cũng chẳng coi mẹ của đứa trẻ là vợ nữa Đuổi vợ đi chưa được bao lâu Hắn đã cưới được cô vợ hai Đám cưới rình rạng lắm mời các bạn nghe phần hai của câu chuyện tiếng mèo kêu lão tứ mặt vẫn đỏ gay gắt nằm trên tấm sập gụ giữa nhà Thằng cu con vào lay lão Mới lóc ngóc dậy Sao Bác Hoành bị tai nạn Chết rồi bố ạ Hai từ chết rồi Làm lão tỉnh ngủ Tỉnh cả cơn say Lão hỏi vội con Tai nạn ở đâu Ngay ngoài ngõ nhà mình ạ Nghe đến đấy Lão lập cập bỏ dậy Xỏ ngay đôi dép chạy ra ngoài Cả đám đông đang xúm xít lão gạt người ta mà chen vào lão bạn nhậu của lão chỉ còn lại là một đống thịt đát nằm trên đường lão chẳng dám lại gần chính lão cũng thấy gớm khiếc lão chạy đến cống nôn thốc nôn tháo nôn ra cho bằng được những đồ nhậu những rượu những sự sợ hãi vợ lão hoành chạy đến mắt đỏ hoe túm lấy lão tứ mà giận mà lắc chà chồng cho tôi trả chồng cho tôi rượu với chè vợ lão hoành tóc tai rũ rượi cả ả bung lão tứ ra à ngồi lê lết trên đường à khóc à gào à đớn đau dù ngày thường người ta có ghét ả đến đâu thì hôm nay trông thấy ả như vậy có người nói nhà này năm nay mất tết người thì ghê quá Nhưng cũng có người động lòng rơi giọt nước mắt Nhà ả nổi tiếng bán thuốc Vừa đắt Lại bỏ mặc người mua Ả thích thì bán Ả không ưa Thì mời đi chỗ khác Mấy 9 giờ tối Có người đến mua thuốc hạ sốt cho con Ả cũng mặc Con người ta Chứ có phải con ả đâu mà ả lo ấy vậy mà người ta vẫn mua ở hàng ả Vì ả có bằng trung cấp dược Trước làm y tá trên thành phố rồi mới về đây Bởi thế mà ả tự tung tự tác Mãi sau Lão Bình mới chạy đến Cái bụng vệ của lão lấm tấm mồ hôi Nhìn cô em dâu Lão biết cái tin lão vừa nghe thấy Không phải đứa nào thù ghét mà chửi rủa lão Lão dù sợ xanh mặt Nhưng cũng cố hốt sắc em trai Nhặt nhạnh đem về mai táng Khóc mãi rồi cũng mệt Bên nhà lão Hoành Chỉ còn tiếng rên ư ử Tiếng sụt sùi của lão Bình Lão Tứ thất thần ngồi đửa ra Con mèo lại kêu Tiếng kêu của nó khiến đứa trẻ Đang ngủ trong nhà khóc ré lên Khiến lão giật mình thon thót. Con mèo kêu một lúc là im bặt nửa đêm gió thốc qua nhà giật cánh cửa mở toang gió kéo ngược dựng những đôi mắt lim dim gật gù bên linh cữu họ ngước mắt dậy con mèo còi sổ lông nhe răng nhọn hoắt chiếc đuôi chầy chật của nó dựng thẳng khẽ rung theo tiếng gầm gừ của nó đôi mắt xanh hung dữ của con mèo dọi thẳng vào mắt não bình lão hốt hoảng Nhận ra con mèo ban chiều Lão ú ớ trong cổ họng Mèo Có mèo Con mèo thấy lão hét vậy Gầm gừ rồi nhảy vọt ra cửa Trốn vào đêm tối Cả nhà lão hoành bị đánh thức lại Lục tục mò dậy Cả đêm Nhà ấy mất ngủ Lão bình từ lúc ấy cứng họng Cứ ấp a ấp úng Mèo mèo hôm sau đám đưa nhanh gọn chẳng kèn trống rầm rộ chẳng nhiều người đến viếng lác đác có vài người ông bình anh trai lão hoành như giở điên vẫn cứ lẩm bẩm mèo mèo họ nhẹ nhàng thả chiếc quan tài xuống Nhưng nắm đất bay xuống cái hố sâu họ lấp đất nhanh lắm Nhanh như thể Họ sợ cái thân hình phì nộn đầy những máu Những mỡ của lão hoành Sẽ bốc mùi Ám vấy vào họ Phút Con mèo còi bay qua Đạp đổ quay nhang vừa thắp Bát cơm cúng lăn lông lốc Vãi những hạt cơm trắng lên mặt đất Nó hiên ngang đứng trên nấm mộ Gầm gừ đe dọa Chân trước nó cào cào bới đất Rồi nó nhảy vào người Lão Bình cào cắn. Đám người hốt hoảng, chắp tay khấn vái. Lão Bình khóc ré lên như đứa trẻ. Tay chân luống cuống hất con mèo. Lão Tứ nhận ra con mèo ấy là con mèo còi xác sơ. Lão đuổi theo nó. Con mèo chạy nhanh qua những nấm mộ. Nó cứ lao phía trước. Nó thoát thân. Lão Tứ gặp người thở hồng hộc. Lão nhìn quanh Giờ lão chơi trọi Mất phương hướng giữa bãi tha ma Gió đập cành tre vào với nhau Tiếng chim lợn kêu en é, Đám người nhà lão hoành Chỉ như chấm nhỏ Lão tứ hướng theo phía ấy mà đi về Đôi chân lão run cầm cập Mình vào nghỉ ngơi đi Vợ đưa cho lão tứ cái khăn mặt còn xâm xấp nước Lão lau vội vàng Lao hết mùi người chết Lao những giọt mồ hôi nồng Đưa trả chiếc khăn cho vợ Lão giật mình Chiếc khăn chuyển màu đỏ Chiếc khăn đầy những máu Lão tuột tay Chiếc khăn rơi xuống đất Lão nhìn lại Vẫn cái màu cháo lòng Chứ có màu máu nào đâu Chắc là do lão thần hồn nát thần tình thôi Mình sao thế? Vợ lão hỏi Nét mặt đầy lo lắng Không sao Ngoài đồng nắng quá Nên tôi hơi nhức đầu hoa mắt thôi Mình nghỉ ngơi đi Khớp Nắng nóng Lại đám ma đám chay Còn đâu mà Tết Vợ lão loẹt xoẹt đôi dép Đi ra sân Rửa mấy tấm lá rong Hôm nay Đã hai tám Tết rồi Mời các bạn nghe phần cuối của câu chuyện ngắn Tiếng mèo kêu Lão Tứ đặt mình xuống cái sập gỗ Đôi mắt lão lim dim Nhưng tim nó đập mạnh Lão nhớ lại lúc con mèo bay qua đạp đổ bát cơm cúng Làm mồ hôi lại mướt sống lưng lão Lão cố nghỉ ngơi Nhưng vừa chập mắt Thì tiếng mèo kêu khiến lão bật dậy Cái giống mèo ấy vừa xấu vừa đáng ghét Với lão Con mèo ấy cũng chẳng khác gì chủ của nó ốm o, rách nát Chẳng được tích sự gì Lão nhớ sau dạo vợ cũ của lão bị bệnh chuyển ra ở một mình một thời gian thì ở bên ấy xuất hiện một con mèo con mèo cũng ốm nhách nhưng nó là con mèo lắm điều con mèo ấy rất biết cách kêu nó kêu đúng lúc khi chủ nó đau cần thuốc khi chủ nó đói cần ăn là con mèo ấy lại kêu thật lực để có người để ý lần nào lão tứ cũng là người không chịu nổi tiếng kêu thực ra Lão cũng chẳng tốt với vợ cũ như vậy đâu. Nhưng ngày xưa, nếu không có của nà của gia đình nhà vợ, chắc lão cũng không giàu lên được. Lão sợ vợ cũ bù lu bù loa lên, nên lão nhịn, đôi ba ngày lại có người qua để bắt cơm miếng rau. Họa hoàn thì có miếng thịt dính đầy mỡ. Lần này, tiếng mèo kêu không chỉ khiến lão bực mình, mà còn nén vào lòng lão sự sợ hãi. Mắt nhắm mắt mở Lão bỏ dậy xỏ đôi dép Rồi đi ra ngoài ngõ Vợ lão thấy lão bước ra khỏi nhà Với dáng dấp bất thường Liền đuổi theo Tiếng bước chân sau lưng Khiến lão tứ giật mình Lão cố quay người lại Mà không thể cử động Đôi chân lão cứ thế bước về phía trước Vội vã hơn Lão đi như ma đuổi Chẳng mấy chốc đã đến trước căn nhà ấy Con mèo còi đang đứng giữa sân. Vừa trông thấy lão tứ. Nó gầm gừ tự vệ Nghe những cái răng nhọn hoắt đe dọa lão tứ. Lão tứ rút dép dưới chân. Ném thẳng vào con mèo. Nó nhảy vút. Nhưng vẫn bị cả chiếc dép của lão tứ bay vào người. Nó gầm ghè. Rồi bay vào nhà. Bay nhanh qua bộ cửa. Lão tứ đã nhặt kịp hòn đá khá lớn. Lém trúng bộ cửa. Con mèo trúng thêm đòn nữa. Vẹt máu rớt ở bậu cửa. Lão Tứ đuổi tích cùng. Nhưng khi lão vừa bước qua cánh cửa mục rỗng. Lão thấy mùi lạ. Một mùi hôi thối khó chịu. Và đập vào mắt lão. Là xác người vợ cũ. Đã giật ngoại tử. ruồi nhặng bay vo ve trên trống tre đôi mắt mở chân chân của người vợ khiến não trở lên bấn loạn con mèo còi nhom đang ở bên xác người mẹ của nó nó kêu nó gào tiếng kêu gọi hồn người chết về lão tứ hoảng sợ chân về lão cứng đờ lại những cơn đau dồn dập ập đến lão lết ra khỏi căn nhà mục nát lão khó khăn đưa tay lên giữ chặt phía trước ngực trái Bước chân lão loạn choạng, Khắp người mồ hôi toát lạnh ngắt Lão nôn Nôn thốc nôn tháo Nôn cả cái thứ mật vàng nhở nhở Mình ơi Mình sao thế Vợ lão lúc ấy mới chạy đến Mớ tóc dài xóa bung Chưa kịp buộc lại À chạy đến đỡ lão chồng to lớn chôn chôn đi Lão tư nói chơi với đứt đoạn từ miệng lão ọc máu lão chết cứu ai giúp chồng tôi với vợ lão hét lên trong hoảng loạn chỉ có tiếng mèo kêu trong nhà đáp lại lời à một lúc sau mới có tiếng bước chân ở gần chạy đến ngay chiều hôm ấy người ta chôn xác người vợ cũ họ không dám đến gần nhưng không còn cách nào khác người chết thì phải chôn Người ta chôn cái xác ấy Ở một khoảng đất cách biệt Với những ngôi mộ khác Không kèn, không trống Không người đưa Con mèo là người thân duy nhất Của người đàn bà bị hủy Cũng không xuất hiện Người ta đang xúc đất hất xuống quan tài Tiếng mèo kêu lại vang lên Đám trai cầm những chiếc sẻng tay run rẩy. Con mèo còm nhon Chầy chặt què quạt bước đến Nó trừng đôi mắt nhìn bọn người lạ Cả đám ấy giặt ra không dám đến gần con mèo Họ sợ bị mèo ám Sợ bị trừng phạt Chỉ có kẻ yếu bóng vía mới vậy Con mèo nhe răng cười khẩy Nó quất đuôi Nhảy xuống huyệt sâu nằm gọn ở phía đầu quan tài Đám trai do dự một hồi Rồi tiếp tục hất đất Đôi mắt của người nằm trong quan tài Từ từ khép xuống Khóe môi dường như đang cười Ở lũi tre phía xa Một cậu bé chừng 7-8 tuổi Nhìn về phía đám người mắt cậu rơm rớm, cậu khóc. Một con mèo con từ bụi tre đi ra, quấn lấy chân cậu, liếm lát, nựng nịu. Cậu ôm con mèo vào lòng, cậu gạt nước mắt, bình thản ôm con mèo về nhà. Gió thổi, những thân tre cao vút đập vào nhau, kéo cà, kéo kẹt. Con mèo nhỏ kêu một tiếng xót xa.